Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển năm chương 78 Ý của Đan Dược Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết y quán hoàn toàn an tĩnh Giang phòng tận cùng bên trong còn không nghe được tiếng người hít thở Thậm chí có thể nghe được có người đang cố ý đè nén hô hấp Có ít người cúi đầu Có ít người khẩn trương ngó chung quanh Không khí rất khẩn trương Tựa như sợ có ai nhìn trộm nơi này Trong không khí khẩn trương Bỗng nhiên có người không nhịn được hoa một tiếng Tướng quân nhìn hắn một cái Tiếp tục hỏi còn phải 10 ngày Bởi vì Câu nói này không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn An Hoa theo thần quan đi tới bên cửa sổ, thấp giọng hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì. Thần quan nói không ai có thể yêu cầu người chế thuốc đưa ra đơn thuốc. Bởi vì đến hiện tại, không ai biết người nào làm ra loại đan dược này. Nghe câu trả lời như vậy, An Hoa gặp mình. Quên mất không khí khác thường chung quanh. Thanh ôm cao vút nói làm sao có thể như thế Nếu thế gian tồn tại loại đan dược này Hơn nữa đã dùng qua Tự nhiên phải có người đem thuốc đưa đến các đại quân phủ Làm sao không tra ra được do ai chế thuốc Thần quan gơ tay phải lên Ý bảo nàng chú ý tới tâm tình của mình Nhưng không đưa ra lời giải thích Cho dù không biết lai lịch của loại đan dược này, như vậy mô phỏng chế luyện thì sao? Không có đơn thuốc cũng có thể thông qua thành phần đan dược để suy đoán được. An hoa nhìn vẻ mặt có chút do dự của thần quan Cho là đoán được hắn văn khon điều gì? Khuyên đây là cấu người. Không phải làm ăn. Sinh mệnh tướng sĩ tiền tuyến an nguy. So với quan niệm đạo đức cổ hữu kia quan trọng hơn vô số lần Ta tin tưởng vô luận là đại chủ giáo hay là ngài Cũng hiểu rõ được điểm này Thần quan lắc đầu, nói ngươi không rõ Chuyện này rất phức tạp, loại đan dược này cũng rất phức tạp, rất khó mô phỏng Nhìn tên đã có thể đoán được đại khái Đan dược này hẳn là dùng chu sa làm chủ Các loại thuốc khác làm phụ Nếu quả thật thần kỳ như thế Điểm quan trọng nhất chính là các loại thuốc khác phụ thêm vào này An hoa quan sát ánh mắt thần quang nói Nhưng đừng nói với ta các loại thuốc khác phụ thêm này cực kỳ trân quý Bởi vì những lời như vậy không cách nào thuyết phục được ta Thế gian căn bản không có dược liệu nào mà quốc giáo cùng triều đình không tìm được. Nhưng chuyện này cũng không cách nào để cho thần quan không còn lời nào để nói. Hắn cười khổ nói đừng bảo là tìm được dược liệu phụ trợ. Ngay cả đang dược có mấy loại dược liệu phụ trợ. Đến hiện tại cũng còn không có ai có thể biết rõ ràng. An hoa lần nữa thiếp sợ. Nghĩ thầm lấy năng lực của các giáo sĩ quốc giáo cùng với y quan triều đình Làm sao có thể không biết thành phần cùng tỷ lệ chứ Thần quan Hạ Thấp Thanh Âm nói số lượng đang dược cung cấp nghiên cứu thật sự quá ít Hơn nữa người cung cấp đang dược kia trước đó cũng đã nói rõ cấm làm như vậy Nghe được chuyện như vậy An Hoa càng cảm thấy hướng thú Hỏi loại đan dược này rốt cuộc có lai lịch gì? Lúc trước cũng đã nói, không ai biết lai lịch Mọi người chỉ biết một năm trước, ủng lam quan xuất hiện một lọ đan dược Ánh mắt thần quan bỗng nhiên trở nên sáng rực Tự như có tia sáng lan tỏa Nhưng đây không phải là tham lam cùng chiến đoạt Mà là hâm mộ cùng kến sợ Bình đang dược xuất hiện tại ổn lam Quang có 20 viên đang dược Có lẽ là bệnh cấp mà cầu y Có lẽ là người luyện đang thần bí trước đó đã có một chút sắc xếp Tóm lại Một binh sĩ trọng thương sắp chết ăn một viên đang dược Sau đó sống lại Sau đó chuyện như vậy càng không ngừng phát sinh Vô luận thương nặng đến cỡ nào Chỉ cần không tử vong tại chỗ Ăn vào đan dược này liền có thể sống sót Mặc dù không phải mỗi một lần cũng có thể hoàn toàn chữa trị thương thế của người bị thương Có chút người tu đạo ưu phủ tổn hại hoặc kinh mạch gãy lìa cũng không cách nào trị lành Nhưng ít ra bọn họ đã rời khỏi ám ảnh tử vong Tất cả những người tận mắt thấy hình ảnh đang dược của người cũng kinh hô đây là thần tiết. Thần tiết truyền đi tự nhiên cực kỳ nhanh chóng, ở trong thời gian vô cùng ngắn. Loại đan dược thần bí này trở thành vật nổi danh nhất trong hơn 10 tòa quân phủ ở cánh đồng tuyết. Không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi người bỗng nhiên biết được đang dược này tên là Chu Sa đang, Lại như cũ không biết từ đâu tới Do ai làm ra Y tử nhân Sinh bạch cốt cứu người chết Mọc lại xương cốt Đây là hai câu nói mà An Hoa từng xem trên đạo tàng Dĩ nhiên nàng biết đây là cách hình dung khoa trương Không thể nào là chân thật Nhưng phản ứng của mọi người trong thánh y quán hôm nay Còn có thần quan đại nhân ánh mắt sáng ngời Đều nói cho nàng biết đây là thật Hơn nữa đã được người nhìn thấy Làm sao có thể có chuyện như vậy Co như chỗ sâu nhất trong ly cung ẩn dấu thánh dược Trong truyền thuyết chưa chắc đã hơn được loại đan dược này Hơn nữa số lượng thánh dược tất nhiên cực ít Không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với cuộc chiến tranh này Nàng đột nhiên hỏi tổng cộng có bao nhiêu viên chu sa đang. Thần Quan nói không ai biết. Lần nữa nghe được đáp án như vậy, An Hoa bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt. Nhưng lần này không liên quan tới chủ nghĩa thần biết chẳng qua là vấn đề số học đơn giản. Cứ một tháng sẽ có một bình chu sa đang xuất hiện cho nên không ai biết trong tay người kia có bao nhiêu viên. Thần quanh nhìn ánh mắt của nàng nói ta càng ngã theo chiều hướng. Chu Sa đang là do người này luyện chế ra. Hơn nữa đang trong quá trình không ngừng luyện chế. An Hoa lần nữa khiếp sợ thanh âm khẩn trương nói ta cũng hy vọng là ý sau. Nếu như là ý sau, đã nói rõ Chu Sa đang có thể liên tục không ngừng cung cấp cho tướng sĩ tiền tuyến. Hơn nữa còn có có thể từ từ biến thành nhiều hơn Vô luận từ góc độ nào đánh giá Đây đều là tình huống tốt nhất Dĩ nhiên Đầu tiên muốn thành lập trên điều kiện tiên quyết là chu Chusa đang thật sự thần kỳ như thế An hoa nhìn thần quan trong đôi mắt toát ra vẻ hy vọng Thậm chí có chút giống như cầu sinh Thần quan biết tâm tình của nàng lúc này Nàng muốn nghe được cái gì Bởi vì hắn cũng từng có thời khắc đồng dạng như thế Cảm giác khẩn trương cùng chờ đợi này đến nay vẫn khó quên Hắn nhìn nàng bình tĩnh mà kiên định nói đúng vậy chu Sa đang thật sự có thể cứu mạng Vô luận ngươi bị thương nặng đến mức nào Tay an hoa run run không phải vì khẩn trương Mà là vì vui sướng cùng mờ mịt Nàng là nhân viên thần chức Cũng là thầy thuốc Có lòng nhân á đối với con người Vấn đề thường xuyên suy tư nhất Chính là làm sao có thể cứu người Nàng rõ ràng chuyện này đồng nghĩa Trong lịch sử loài người lần đầu tiên Có thể sinh ra rất nhiều thánh dược Đối với nàng mà nói Đồng nghĩa rất nhiều sinh tử Biệt ly không còn Đau đớn biến mất Dĩ nhiên Đối với nhân tộc mà nói loại thánh dược này còn ý nghĩa càng nhiều chuyện Tỉ như trận sư cùng người tu đạo có thêm hai lần sinh mệnh Như vậy, đối với cuộc chiến tranh giữa nhân tộc cùng ma tộc mà nói Đang dược này có ý nghĩa thế nào? An hoa không nghĩ những thứ này Nàng đang suy nghĩ Nếu loại đan dược này không phải là lễ vật thần quốc ban thưởng cho nhân tộc vậy sẽ là gì chứ? Bất kể người kia là ai, nhất định hắn sẽ đứng trên thần đàn lịch sử tiếp nhận vạn dân cúng bái sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fi